Nằm trên giường vắt tên liền chán suy nghĩ Mọi thứ thật sự xảy ra quá lạ thường Đâu mới là thực đâu là ảo Chuyện gầm mà nữ và Quang là thật Hay là mình tự chạy ra sau nhà thờ họ đặng treo cổ là thật Dung Dung ơi Trên một tiếng gọi ở ngoài ban công Tôi ngồi bật dậy Mở ban công ra ngoài Quang đang đứng ở ngoài đó Cơn mặt nhợt nhạt thất thần Cậu ấy nhanh chóng lách người vào bên trong phòng Tôi cũng vì vậy đóng cửa lại Chạy ra ngoài cửa phòng đóng lại bấm khóa Quang Chuyện hôm qua là thế nào Tôi không chậm một giây hỏi thằng Quang vào vấn đề Quang rút trong túi Quần ra chiếc điện thoại đưa cho tôi điện thoại của Dung này Tôi tiến lại gần đưa tay Đợi lấy chiếc điện thoại rồi ngồi xuống cạnh Quang Chuyện hôm qua Dung còn nhớ gì không Tớ chỉ còn lại Những ký ức vô cùng mơ hồ Không biết đó là thật hay giả Tôi ngẩn ngơ một hồi lâu Nên hay không nên kể lại những thứ tôi vừa gặp Liệu có phải đó là tôi hoang tưởng Hay là tôi gặp Quang đưa mình về thật Tôi ngồi hàn dậy Cầm lý nước trên tay Quang và nói Quang này Tối nay Quang ở đâu vậy Quang ngừng lại một lúc đôi mắt có phần mơ hồ Nhìn tôi Quang đi nói Tôi có tới bệnh viện lúc đưa chú Thành tới viện Xong Quang đi quẩn lại Không thấy Dung đâu liền đi tìm Chứ Quang ở đó đã có cô hàng xóm giúp đỡ Cho nên tôi xin phép về tìm Dung Rồi sau đó, tôi thực sự hồi hộp muốn nghe đoạn sau. Thực sự Quang có gặp tôi trên sân thượng có đưa tôi về nhà gặp màn nữ đó không? Sau đó là không có sau đó, tôi không thấy Dung, liền đi về nhà và sang đây này. Thế tại sao Quang có điện thoại này của mình? Từ giờ chiếc điện thoại lên trước mặt Quang đối chất. Thực tình đối với mọi thứ xung quanh tôi đều là một mớ hỗn độn, không thể phân biệt được thật giả. Sẽ như mọi chuyện đều tỏ rõ Hoàng có thể nhìn thấu tâm can của họ Có phải tuyệt đỡ mơ hồ thế này không Con mỉm cười cộng vào đầu tôi Như một đứa trẻ Chuyện Dung bị trao cổ ngoài cây khí Cả xóm ai mà không biết Lúc tớ chạy ra bố dùng đưa bạn về Tớ thấy chiếc điện thoại này Dưới cốc cây nên nhặt về Cứ muốn lên đây xem dùng thế nào rồi Mới chào cây trứng gà nhà cậu Sợi nó cao nên Cảnh phía dưới cũng ít khó chào ghê Hỏi cầu thả hỏi đầu gối cho xong Tôi gắt gòng khó chịu với Quang Còn Quang vẫn cứ ngồi đó bên cạnh tôi Sợ im lặng lắng nghe những tiếng than thở Công nói thành lời của tôi Dùng có chuyện gì sao Chả có gì cả Quang về đi Tôi quay mặt đi chỗ khác Thật sự vô cùng giận Quang Khi cho tôi một đáp án mà dường như tôi biết Bản thân mình đang bị bệnh hoang tưởng Và liệu chứng bệnh này dẫn tới bị điên loạn không Quang Đức nhìn tôi một lượt rồi lầm bầm đi ra ngoài ban công, trèo theo lối cây trứng cá đi về. Từ nghe rõ tiếng nhảy từ trên cây xuống đánh bịch một cái, một tiếng ui ra nhẹ của Quang, chắc hắn bị ngã đau. Chạy ra ngoài hiên xem Quang thế nào, hắn thấy tôi liền cười hớn hở. Biết là Dung quan tâm tôi mà, thôi tôi về đây, mai tôi lại qua. Tôi quay quản đi vào trước cái kiểu đùa cợt và nhăn nhở của Quang, Chúng không thèm xem hắn đi kiểu gì để ra được bên ngoài. Một mùi thơm nhẹ nhàng bay từ đâu tới, dường như là mùi hoa thiền lý. Tôi bước ra ngoài ban công, ngoài đó là một bó hoa thiền lý khá lớn. Có lẽ quang đã để đó không dám đưa cho tôi chăng? Tôi cầm đến người mùi thơm cứ như vậy thoảng qua để hưởng trong đêm gió nhẹ nhàng. Thâm trạng nặng chịu những ưu tư cũng dần phản phất bay đi. Những tiếng ếch cháo chuồng dế kêu vang Từ ao bên nhà thờ họ đẳng vọng tới Sự tính lặng của đêm thành vắng cùng bàn hòa ca âm vang đó Khiến ai cũng não ruột buồn chồn cái nhà nhóm của đám hoa vừa mang tới Bây giờ quay lại Bởi ánh trắng kích thấp thoáng gần điện Sau lũy cha lặng Từ bất trợn nghe thấy tiếng chặt chuối Như lần trước của bà Đông bên cạnh Nhìn sang bà Đông mặc bộ chiếc áo Và ba màu nâu đậm Tóc hoa dâm Đang đứng gặp bụi chuối trước nhà bà mà chẳng dao vào thân cây chuối. Tiếp tôi dường như thất lại khi nhớ cái bóng dáng cầm con dao vi thẳng vào người tôi đêm đó. Bà Đông, bà Đông ơi! Tôi khẽ gọi lần này dường như bà nghe thấy bà Đông dừng chặt cây cổ ngoặt lại phía tôi nhìn. Trong bóng đêm tôi thấy rõ ràng đôi mắt đỏ quạch long lên sòng sòng như muốn nàn tươi nốt sống nhìn tôi. Bà rắc sợ quá tôi lùi lại vì đứng bên cạnh lan can sắt Nên đập sưng chậu vò thành đau điếng Tôi suýt xoa khẽ Nhưng đôi mắt vẫn không rời bà đông nửa khắc Mày sẽ không thoát khỏi tao đâu Giọng nói lanh lảnh không phải của bà lão Mà là của một cô gái trẻ phát ra từ phía bà đông đôi tay run rẩy đánh rơi cả bó hoa thiền lý xuống ghiền nhà Vừa nhìn theo đám hoa chỉ một giây Nhìn lên thì không thấy bà đông đâu nữa Từ ngó đông ngó tây Tìm mọi ngóc ngách mà mình có thể nhìn thấy ở đó Nhưng không hề thấy ai Trần trong nhà của bà Tiếng lạch cạch mở cửa vang lên Cậu đồng bước ra gương mặt thất thần Nhìn không có tiêu cự gì Cứ như vậy lưỡng thững đi ra chỗ bà đông vừa chặt chuối Tôi lặng lẽ đứng đó quan sát Nhưng chỉ một giây sau Tôi liền quay mặt đi Có lẽ mà tôi đỏ ứng Vì cậu đang kéo khóa quần để đi đáy bậy Tiếng nước chảy ồ ồ bên nhà Tôi không dám nhìn nữa đành quay người bước đi, tuy nhiên trong lòng của tôi vẫn không khỏi lo lắng bởi những gì bà đông vừa nói, liệu tôi có chết như những người trước đó hay không. Năm vắt tôi liền dán đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, nhìn sâu vào tấm thành cao trắng muốt, trần mắt của tôi hoan lên, lắc mạnh một cái đầu tôi bất chợt một bóng đen xuất hiện bên ngoài cửa sổ, tôi còn rúng người lại, ai ở ngoài đó? Tôi lấy hết dũng khí để tới gần, Ngoài cửa sổ không hề có một ai, nhưng cảm giác xung quanh mình có một luồng khí âm vô cùng lạnh lẽo. Một bóng người quen thuộc lại xuất hiện đầm vườn cây trước nhà. cái bóng trắng của người phụ nữ đó tôi không sao quên được. Xuống đây. Tôi cảm giác bản thân như bị một lực hút vô hình nào đó kéo xuống. Lần này tôi không hề đi bằng đường cửa chính mà lại đi bằng lối ra ban công. Ngoài ban công tối tăm chỉ có một chút ánh sáng trắng lè lói chiếu tới. Không hiểu bằng cách nào tôi lại có thể trèo dễ dàng qua cây trứng cá xuống được nữa. Cô gái đó đã không còn ở vườn mà đang đứng ngoài cánh cầm. Cánh cầm đang khóa, tự nhiên vang lên một tiếng cạch rồi từ từ mở ra. Tôi đã đành bước vào theo tiếng gọi của người phụ nữ. Lại đây. Những bước chân liều siêu trên con đường vắng lặng, màu của ánh trăng hòa cùng con đường bê tông nghệt như buổi trưa hè. Từng mớ gài của buổi tầm xuân đâm vào vai, Như muốn níu cơ thể của tôi lại Bên nhà bà Đông lại vọng lên những tiếng chặt chuối lớn dường như tôi cảm nhận được mọi thứ xung quanh Chỉ là không thể điều khiển được cơ thể hệt như lúc bị bóng đè Mày phải chết, phải chết Dòng của bà Đông già vừa chửi vừa chặt những tiếng rào mạnh vào thân cây Đến cổng nhà bà Đông thì tôi phát hiện tiếng chặt cũng vỡ nghít Bà Đông đứng đó mắt trận ngược hướng về tôi Con rào bị bà ném mạnh bay về phía người tôi lấy qua vai vai rơi xuống đất vang lên. Tôi dùng mình tỉnh lại lùi vài mấy bước ra đằng sau sợ ngãi nhìn bà. Mày phải chết. Miệng của bà Đông vẫn lẩm bẩm rồi quay người bước đi. Dém của bà lê trên nền gạch vang lên những tiếng cành cạch. Nó xa dần xa dần rồi im bặt trong hư vô. Tôi quay ngang quay ngựa thì không còn thấy ai hay bất cứ thứ gì xung quanh lầm lũi quay trở về nhà chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng manh vừa nãy bị cài kéo rách đến tận vai, Mà cũng vì vậy mà nhộm đỏ cả một vai áo. tôi ôm vai suýt xòa đang định đóng cổng lại thì một bàn chân thò vào chặn lại. ngước mắt nhìn lên đó chính là Quang. sao bà lại ở đây? Quang với gương mặt lo lắng nhìn tôi mà nói: dừng bị sao thế này? tôi tôi tôi không sao. chảy máu thế vậy còn không sao? Quang và dồng cánh cầm kéo tôi ra ngoài. Vừa mở vài áo của tôi vừa thổi nhẹ, luồng gió mát từ bàn khiến tôi bớt đau hơn. Thực sự bình thường mặc áo trần vai thấy rất bình thường, nhưng hôm nay kéo vài xuống. Tôi cảm giác như mình đang làm một thứ gì đó quá mức cho phép. Tôi liền ruột vai lại. Được rồi, tèo về nhà tớ tự làm sạch vết thương mà Quang không trả lời mình sao Quang lại ở đây. Tại nhà dung về tớ chẳng chọc không sao ngủ được. Nên đi thử qua đây xem bà đã tắt điện ngồi chưa. Không ngờ lại có chuyện này. Chẳng tớ bị mộng du ru rồi Quang hạ. Liệu tớ có thành kẻ điên không? Quang đưa tay lên kéo lại vẻ áo cho tôi. Nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Dùng có tin mình không? Câu hỏi bất ngờ của Quang khiến tôi phần đứng khá chậm. Nên không kịp trả lời. Quang cũng vì thế mà cười. Thôi bà cái chuyện linh tinh đó mà. Dùng về rửa vết thương đi không nó lại nhiễm trùng. Không tớ tin Quang. Quang nói gì tôi cũng tin Ra đây với tớ Quang kéo tôi đi về phía nhà Quang Kêu tôi ở đây chờ vài phút Một mình đang đứng gặt đây Lòng thích nồn nào khó tả Chốc lát thì lại quay đầu nhìn trước nhìn sau Có lẽ tôi bắt đầu tin rằng Bản thân mình gặp ma Chứ không phải bị điên hay bị mộng du. Quang đi chắc tầng 5 phút Thì quay lại trên tay cầm bông băng Và cồn đỏ Dùng ở đây tớ vệ sinh vết thương Và băng lại cho Tôi bỏ chân khỏi đô dép đàn sát nhau và ngồi lên đó. Tự nhiên tôi tùm tìm cười khiến Quang trông mày hỏi. Có gì mà cười đau như vậy còn cười được hả? Tại tôi nhớ câu chuyện trà dép bố về. Quang nghe xong không nhìn được mà bấm nhẹ vào cánh tay đang bị đau của tôi cười. Này, xem có còn cười được không? Quang lần áo tôi ra lúc này vết máu đã có phần khô, bết dính với áo cho nên tôi càng đau. Quang vừa mở ra vừa thổi nhẹ. Dùng từ cởi hay để tớ cởi giúp. Cởi gì vậy bà? thế tròn mắt nhìn hắn, công lẽ hắn muốn giờ cho đời bài giữ chừng với tôi. Bà nghĩ gì bậy bạ vậy? thế bảo bà cởi bớt một cúc áo ra, để tôi kéo qua vai mới xử lý được vết thương chứ. thế ngượng chính mạnh đưa tay cởi bớt một cúc áo, quàng vén cổ áo xuống vai, lấy cồn đỏ vào bông băng lau vết thương cho tôi. Hắn làm vô cùng điều luyện như một bác sĩ thực thụ, Vết bằng bỏ cũng khá gọn gàng. Quang học đường ở đâu hay vậy? Chưng bộ tớ cho tớ đi học bột quá, kiểu như đi bộ đội nên biết. Tôi ngày càng thấy quang thật sự khác trong mắt của mình. Quang trước mắt tôi thực sự đã trưởng thành. Không còn là cậu bé thường đèo tôi đi học. Gái đầu đỏ mặt một cách ngây ngô mỗi khi mà gặp tình huống khó xử nữa. Quang này, bà có tin ma quỷ trở đây khóc? tôi trầm dòng thành thạnh hỏi quang khi bản thân cũng đắc cười thì bản thân cũng đắc cười mờ hơn với bạn quang đang dọn dèm đồ đặt ở trên cái xếp của bạn cho vào túi ni lông thì liền dừng tay lại nhìn tôi dùng tin là lúc đầu tôi cũng không có tin nhưng mà càng vì gần đây mọi thứ càng khiến tôi không sao có thể tin được bản thân tôi từ trước đến nay chưa bao giờ từng bị mộng du giải lại làm ra chuyện thất cổ ở bên đó từ hết mặn về phía sau nhà thờ họ đàng ngầm chỉ cho quang nghe những thứ mới xảy ra quang lại tiếp tục thu dọn đồ vừa nói với tôi thật sự với quang nó vẫn quá mơ hồ mình giống như cảm nhận được sự có như không nên bản thân không dám khẳng định sử dụng sẽ càng ngày càng lún sâu hơn về chuyện đó mà không phải là thật tớ hiểu quang muốn nói gì tôi im lặng cố gắng chấn an bản thân xong này tôi nghĩ hay là để cho Dung bớt giảm bớt đi những khúc mắc trong lòng. Bọn mình đêm nay sẽ ra đó ngồi chờ một đêm, xem có chuyện gì xảy ra hay không, biết đâu sẽ cho cả hai có đáp án. Tôi nghe tới ở sau nhà thờn họ đặng cả đêm, bản thân lại trở nên run rẩy sợ hãi, quang nắm chặt bàn tay tôi mà nói, có tức ở đây lúc nào cũng bên cậu, cậu đừng lo. Tôi gật đầu mạnh mẽ đứng dậy, phủi đít quần và sò dép vào để lấy tinh thần cho... Một đêm ở cùng Quang. Quang kêu tôi chờ ở đây một lát để đi cất đồ, tôi đứng đó tình ngần nửa muốn đi theo Quang, nửa ngại ngùng mà chờ đợi. Quang mở cánh cổng tiếng kêu kèn kèn của cầm sắt lâu ngày không đặng chẳng dầu mỡ, đứng bên ngoài ánh trăng mờ nhạt vì bị đám mây kéo tới che lớp một phần. Bỗng nhìn từ nghe tiếng loàn xoàn phía trong vườn nhà Quang, tiếng động phát ra từ bụi sâm bột gần đó, chợt nhớ tới con chó đen nhà bạn phoi vàng đắng chằn cánh cửa này. Một bàn tay mảnh thầm tím đằng vén đám lá to, bóng như bụi mỡ của cây dâm bụt ở đó, tìm tôi đập loạn xạ đứng nép vào bức tường, may mắn là đó có cây trúc nhật khá cao, nhưng nơi ít cây nhà quang đật châu chiếc cổng lẩm cảnh, mắt tôi vẫn không rời nửa bước cây hoa đó. Giữa những bước chân chạy huỳnh huịch từ trong ra, tôi liếc vội qua tỉ thích quang vừa tới, về đám cây dâm bụt không hề có bóng dáng của cánh tay thầm tím vừa rồi đôi mắt tôi vẫn nhìn chân chân vào sợ rằng nó sẽ lao ra bất cứ lúc nào dùng bạn đang nhìn gì vậy tớ tớ không có gì chỉ là vừa thấy tiếng loạt xoàn trước cây dâm bụt sợ con mực nhà bạn nó lại lao ra cắn cho nên tớ hơi sợ quang cười khẽ bạn biết đứng ngoài này tớ sẽ xích chó lại rồi chắc là chuột thôi Vậy cái vừa nãy là gì chứ Thế còn chưa kịp vào kiểm tra Thì Quang đã lôi tôi đi về phía sau nhà thờ họ đặng Tôi ruột rẻ kéo tay Quang lại Tớ sợ Không sao Chúng ta sẽ ở bên nhau Tớ sẽ bảo vệ cho Dung được không Thực tình Quang đưa ra ý kiến này là một ý kiến tôi Nếu là ma thật thì Quang có bảo vệ tôi bằng trời cũng không sao tránh khỏi Nhưng giờ muốn chứng thực thì đành về làm liều Biết đâu sau đêm nay Bản thân tôi sẽ chiêm nghiệm ra và không còn những dấu hiệu lạ lùng đó nữa. Chưa kịp nghĩ xong thì cả hai đứa đã tới sau nhà thờ họ đặng. Vẫn là đám cây cổ thụ cao, che gần hết đi ánh sáng từ trên xuống. Chỉ còn lại một vài tia sáng của trăng lọt qua kẽ lá. Từng đám gốc cây cổ thụ nhô lên khỏi mặt đất. Quang kéo tôi ngồi lên đó chỉ cách cây khí nơi tuyệt thất cổ hơn một mét. Cậu sợ à nắm tay tớ cho bước sợ thôi đi ông đừng có lợi dụng cầm tay tôi cười cười nói rằng mặt quang quang nhan nhở nhìn tôi lại cười hắn liền quay đi rồi bất ngờ quay lại với đôi mắt trộn ngược tôi hét toáng lên rồi ù té chạy đúng tôi chiêu mà tôi quay lại đúng là hắn bình thường tôi quay lại đấm mấy phát vào hắn đã biết người ta sợ xong giờ chỗ này còn đùa nhau Ờ mình không chiêu bạn nữa lần này tôi có ý cầm tay hắn trước Đôi bàn tay có phần mát mẻ và ướt át vì mồ hôi. Cả hai đứa không nói gì chỉ ngồi cạnh nhau, nhìn về phía trước chỗ bội dối đăng trên trúc đan sen vào nhau thành một bức tường kín. Im lặng khá lâu cánh tay tôi mỏi nhừ với bộ tư thế cầm tay của Quang. Bàn tay Quang vẫn ướt như vậy, chắc nó phải lây sang ra tôi mất. Tôi buông cánh tay Quang ra, vầy nhẹ cho mấy cái đỡ mỏi. Quang nhìn sang tôi rồi nói, Tớ là của bạn bạn muốn làm gì cũng được. Đừng ó ép mình trong những khuôn khổ của những thứ ngại ngần của thói cổ hồ ngày xưa. Ý quăng là gì tôi thầm nghĩ. Không lẽ hắn muốn mình làm gì hắn sao? Hắn bị điên à? Yêu đương gì giờ này? Sao bỏ mẹ ra đó mà tớ là của bạn? Tới đâu phải là hạng dĩ dãi làm bữa? Má ơi! y còn nói là má đừng có cầm tay con một tư thế như thế mỏi bỏ cha lên được. Quang nói xong liền đứng bật dậy tay vẩy thật mạnh vì bị mỏi, tôi không khỏi buồn cười với hành động của Quang. Bóng từ đám cây cọ cao quá đầu người, phía góc ao vang lên những tiếng lạch cạch. Đám đá rung mạnh tôi im bặt. Quang cũng dừng lại đứng im hồi hộp chờ đợi. Một con mèo màu cho xám từ trong gốc cây chui ra, miệng của nó ngậm một con chuột lớn bằng nửa người. Nó đang dãy đạm khỏi miệng của chiếc răng nanh đang cắm sâu vào bụng. Vì vậy giọng của nó dường như phát ra từ bụng Tôi và Quang đều thần hắt ra Khi đó chỉ là mèo Bật giác một cánh tay thầm tím Từ bên trong đám lau sậy ngay cạnh Tóm lấy con mèo Nó nhẹ con chuột ra kêu lên trong tuyệt vọng Chỉ phát ra đúng một tiếng Thì im bặt Từ lão đến bên Quang cầm lấy cánh tay Vừa mới thả ra vừa nãy của Quang Quang cũng rung lên hết như tôi Nhưng Quang đẩy người tôi ra phía sau Bình tĩnh lại đi nào Quang ơi đây là chuyện gì Tớ cũng không biết nữa Quang rút điện thoại trong túi quần Rơi lên xoay vào chỗ cánh tay vừa xuất hiện Ở đó tĩnh lặng đến đáng sợ Tất cả tượng chứng như Chương hề có một đồng tính nào trước đó Nhưng con chuột thì không thể sai được Nó nằm đó bồng gì máu Và bị con mèo cắn Quang ơi tớ muốn về Cậu bình tĩnh đi nào Quang lê hết can đảm buồn cánh tay tôi ra Tiến gần hơn đến bội lòng dậy đó Quang bất ngờ ngồi thụp xuống Tôi thấy vậy cũng ngồi xuống theo Nhưng là bạn đang tìm viên gạch vụn bên dưới Cầm lên và ném vào chỗ đó Ai, ai đó ra đây đi Viên gạch ném vào trong cùng tiếng hỏi của Quang Cũng không hề có một câu trả lời Hay một động tĩnh gì thêm Quang cầm một viên gạch lớn hơn Nó là nửa viên gạch xây nhà Một phần vỡ lờm trộm Những cảnh sắc nhọn quang quát lớn Mà hay là người lộ diện đi Không tên ném đó Nói là làm Quang liền ném viên cành Vào bên trong bụi rậm Không hề có ai bên trong Tôi nghĩ chắc chắn là ma Không ngờ Quang lại có thể tưởng đến như vậy Tôi dường như bị một thế lực Nào đó kéo mạnh về đằng sau Chỗ cái bể nước mưa Quang nghe thấy tiếng hét của tôi vội quay lại Xung Quang chạy đuổi theo tôi nhưng đã quá muộn Tôi bị kéo tới bể nước trôi tuần vào bên trong Một cánh tay rắn chắc Đang cố xìm tôi xuống nước Nước cứ như vậy tràn vào khoang miệng và mũi. Mặc dù đã cố gắng vùng vẫy vẫn không sao thoát khỏi cánh tay đang dìm tôi xuống bể. Tiếng quảng hét lớn từ bên ngoài, tôi nghe rõ mồm một, vậy mà không sao trả lời được. Bởi nước dâng trào vào trong miệng làm cho tôi không sao thở được. Cánh cửa đóng miệng bể bằng gỗ, bị quang đá mạnh bay vào bên trong. Quang nhảy vào mò mẫm khắp bể tôi cũng cố mở mắt cổ quảng chưa phải một khúc xương sầu di đáy bể dường như là sự sống đang dần rời xa tôi thứ cảm rõ cái chết đang tới gần đúng là mà đam muốn giấu thì người rời mà tìm nổi quang hét lớn trong tuyệt vọng dung ơi cậu ở đâu dòng nói đó kèm thêm cả tiếng khóc của quang tôi đang liềm dần đi liền tỉnh táo lại lên hết sức vùng lên dung ơi bạn đây rồi còn đau tới khi thấy tôi vừa trồi lên khỏi mặt nước Tôi thì cố gắng hít thật mạnh cho không khí tràn vào phổi. quang buông tứ ra được không, tứ thở không nổi. quang đã ôm tôi quá chặt tôi thì lại trong lúc muốn lấy nguồn oxy đất cạn kiện vì nín thở quá lâu. Cậu ấy thả tôi ra nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay của tôi như sợ mất đi tôi thêm một lần nữa. lần sau tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu nữa. Tôi chỉ biết gật đầu càng hành cùng nhau chéo lên khỏi bể. Không hiểu sao tôi cảm giác như Cái bể này có một thứ gì đó Vô cùng kỳ lạ Cái lạnh này không phải là lạnh của nước Mà là lạnh của âm khí Hết như mùa đông đang tràn vào Từng thứ thịt của mình Ra khỏi bể nước Quang ngồi xuống và nói Lên đây tôi cống cậu về Không cần tớ tự đi được Tôi từ chối vì bản thân đã lớn Cơ thể đã phát triển đầy đủ Đâu có phải là trẻ con đâu mà cống Quang là một mực vẫn ép buộc Lên đi Cậu ấy đầm lên vai bảo tôi lên, tôi đành miễn cưỡng chấp nhận. Lần đầu được một gã đàn ông cõng ngực tôi khá lớn, áp sát vào lưng cậu ấy. Tôi vừa bị một phen hú vía lại bị nước lạnh, nhưng cơ thể lại nóng bừng lên vì ngại. Quang xốc nhẹ nhàng tôi đằng sau đứng dậy, ôm đôi chân của tôi ép vào người của cậu ấy cho khỏi ngã. Ôm vào cổ của tớ. Quang nói như ra lệnh, tôi cứ như vậy mà lặng lẽ làm theo. Cả ngày cơ thể trùm vào thành một bóng đồ dài trên nền đường khi ánh trăng rọi xuống. Tôi cảm giác mình thật may mắn khi có Quang ở bên. Dung có sợ không? Mình xin lỗi đã đưa ra cái ý tưởng tồi như vậy. Tôi im lặng không nói lời nào bởi tôi biết nói gì đây khi bản thân thích Quang đúng là đưa ra ý tưởng tồi thật. Giờ tớ đưa Dung về nghỉ ngơi. Tớ tin trên đời này có quỷ rồi mai tớ sẽ đi tìm thầy về để chấn xem. Có lẽ sẽ giúp được cho Dung trong lúc này. Tôi lặng lẽ gục đầu vào vai cổ quang thở nhẹ. thực ra từng này tuổi tôi chưa một lần nào tự thưởng cho mình một phút bình yên bên một người đàn ông như vậy. Mới sáng sớm tôi đã nghe thấy tiếng bố gọi ầm mỹ dưới nhà. Dung ơi, dạ con xuống đây. Tôi mệt mỏi trả lời bố và đi xuống. Ở phòng khách bố đang ngồi đối diện với một người đàn ông. tông đã nhốm một màu hoa dâm. Ngồi quay lưng lại phía tôi, chậm rãi đi tới người đàn ông liền quay mặt lại, mặn vung chưiền ra nhún màu rám nắng với bộ quần áo bà ba màu nông. Con chào ông ạ. tôi cúi người lễ phép chào người lớn. Ông nhìn tôi đưa mắt nhèo lại, vẩn chán nhàn thêm dưới các vết hằn kẻ ngang đã sẵn có từ trước. Còn lại đây, bố gọi tôi tới ngồi bên cạnh ông vẫn nhìn như là đang đánh dấu một điều gì. Rồi cầm chén trà đặc lên nhấp nháp Mọi hành động đều rất chậm rãi và từ tốn Con gái có ấn đường đen Dạo gần đây không được khỏe Hay là mất ngủ phải không Tôi ngần ngự liệu gặp quỷ Có phải là mất ngủ hay không Hay là do tôi bị bắt phải thức Thì mới được cho là mất ngủ Dạ Con bé bị vong ám rồi Bố nhìn chầm chầm vào người đàn ông đó rồi hỏi lại Vong ám là sao hả thầy À hóa ra đây là ông thầy bói, tôi cũng lặng lẽ quan sát ông ta bởi vì rất nhiều ông thầy lừa đảo, toàn là chém gió xong kêu làm lễ vòi tiền. Ông thầy thấy tôi không nói gì lại không có tin tưởng liền nói thêm. Gần đây cô thường nhìn thấy những điều mà bản thân không tin rằng nó là sự thật phải không? Tôi lặng lẽ không hề nói gì, ông thầy lúc này cũng không hề tỏ ra sốt sắng, ông ta lại nói tiếp. Có lẽ muốn chứng minh cho tôi thấy những điều ông đang nói là sự thật. Thật ra thì cô cũng chỉ mới gặp một thời gian gần đây. Tôi thấy có ngày vòng theo cô. Một người trung niên và một người trẻ. Một muốn hại cô, nhưng lại một muốn cứu cô. Vì vậy mà cô mới sống được tới ngày hôm nay. Một vòng trung niên, một vòng trẻ, vậy đó là ai? Bản thân tôi chỉ thấy một mà nữ trẻ mà thôi. Vậy vòng trung niên là người nào toàn là nói bậy? Nhưng vì khách của bố nên tôi lặng lẽ quan sát Không đồng tình cũng không phản bác Bố nghe tới đây Thì lo lắng liền hỏi về những cái vòng đó sẽ làm sao để có thể trị được chúng Bây giờ tôi nói nhé Anh ngày mai mua cho tôi những lễ Tôi viết bên trong giấy này Đúng bây giờ tối rằm tháng này tôi sẽ tới nói xong Thì bỏ lại tờ giấy ra về Bố đi theo tiến ra tận cổng mới quay trở lại Tôi đứng dường người vào cửa Nhìn về phía bọn họ Chờ bố quay trở lại Bố mời thầy này tới hả Không Sáng dưỡng bà cổng phát hiện ông ấy Đang đứng trước cổng từ bao giờ Ông ấy nói bản thân vừa làm lễ qua đây Thấy trong nhà của mình có điều gì thường Cho nên muốn tới xem Ai ngờ đúng là con bị vong Cho nên là muốn làm lễ giải vong cho con Bữa lại đi tin vào mấy thầy bói vớ vẩn Làm xong rồi lại vội vĩnh tiền Cây con này Ông ấy kêu làm miễn phí Chỉ cần mình sống đủ lễ là được Tên nửa tin nửa ngờ không biết ông ta lừa hay là thật Nhưng thôi Miễn phí thì làm gì cũng được chả sao Đằng nào mình cũng bị thế này Biết đâu lại có hiệu quả tôi trở về phòng ngủ tiếp bóng điện thoại vang lên tiếng tin nhắn Thầy tức chưa dung Hóa ra là Quang mời ông thầy này tới Cũng không biết Quang đã mất bao nhiêu tiền cho ông ấy Sao bạn không nói trước với tớ Tới lại tưởng ông thầy này lừa đảo tới nhà tớ Thì hôm qua thứ bảo rồi má, Ờ cảm ơn cậu nhé. Tôi không thấy Quang nhắn tin lại, Có lẽ Quang đã đi làm cho nên bận, Tôi chợt thầm cảm ơn Quang, Cả ngày không thấy Quang nhắn lại, Buổi tối cũng không gặp cậu ấy. Không hiểu sao mẹ được đúng một hôm duy nhất, Tôi bị trao cổ là bình thường, Còn lại mẹ đều mơ hồ thỉnh thoảng cấu kỉnh vô cứ. thế đó Quang lại tới kêu dẫn tôi đi, Tìm một người đàn ông tiên thịnh, Bạn cũ của chú Thành lúc trước. Có lẽ chú Thành và chú Thịnh thân nhau, bọn họ sẽ tâm sự và tìm được chú Thịnh có thể tìm được manh mối. Dùng vào đó đi, tớ qua nhà lấy ít đồ lát tớ qua. Thế chậm rãi bước vào nhà chú Thịnh, trong nhà chỉ có mẹ chú ở nhà. Bà 70 tuổi nhưng mắt đã mờ vì đám mỏng mắt kéo xa làm tổ đầy trên con ngươi. Hệ như mắt kém thì tay người ta cũng thính hơn. Tôi vừa tới sân nhà thì đã nghe thấy tiếng của bà vọng tới Ai ở ngoài đó Tôi dạo bước đi nhanh miệng thư gửi Dạ cháu là Dung Dung nào Dạ cháu Dung con bố hóa mẹ Thoa Ngay tới đây mẹ chú Thịnh không hỏi gì thêm Tôi bước tới gần hơn về cửa Trong nhà chỉ đồng có một chiếc bóng đèn đỏ treo giữa nhà Không hiểu sao bao năm nay Trong nhà chú không hề có gì thay đổi Gần tới đâu một con mèo đen xuất hiện nhảy bổ lên người của tôi, cào vào cánh cửa tay tôi giỡn máu. Tôi hét lên trong đầu đớn, bà Thịnh không hề quan tâm, ngồi ở bộ bàn ghế gỗ, đã sần màu đặt ở giữa phòng khách. Cô tới đây có việc gì? Sau khi định thần lại thì con mèo cũng đã biến mất sau màn đêm bên ngoài khu vườn trước cửa. Tôi bắt đầu câu chuyện mà mình cần tới đây. Bước tới gần bà Thịnh nhìn bà lạnh lùng ngồi đó, đôi mắt cũng không thèm nhìn tôi lấy một cắt. Không biết bà có phải do mắt kém không nhìn thấy nên không buồn nhìn hay bà có thành kiến gì với tôi. Có lẽ câu chuyện khá dài nên tìm cho bản thân một chút yên vị trước đã. Nhìn vào chiếc ghế đối diện bà Thịnh nó đã sờn màu bạc phách lại lem lút cho nên tôi cứ nửa muốn ngồi nửa không. cứ ngồi đi. Miễn cứng đặt mông xuống tay không dám cây lên hai bên Mà buông thẳng xuống đồi Tôi bắt đầu nhìn bà Thịnh rồi hỏi Bà ơi chú Thịnh có nhà không Cô tới đây muốn hỏi thằng Thịnh hả Nó không có nhà già thì chú đi đâu rồi bà Nó đi làm ăn Thầy câu trả lời nhát gần của bà Thịnh Khiến tôi có phần chuẩn bước để hỏi tiếp Chú đi làm ăn ở đâu vậy bà Nó không cho tôi biết Mà cô tới hỏi nó có chuyện gì Cần thì cứ hỏi thôi Tôi đưa tay lên gì gì vào chén nước đặt bên cạnh. Dường như ai đó vừa mới ngồi dậy, chén nước trẻ vẫn còn ấm. Bà ơi, nhà vừa có khách hả? Làm gì có ai? Chỉ có một mình già này quanh năm suốt tháng. Tôi bắt đầu dấy lên một nỗi nghi ngờ về những gì bà vừa nói. Thứ thực người mà tôi nghĩ tới đầu tiên sau câu chuyện của bà chính là chú Thịnh. Nếu là người ngoài, sao bà phải giấu giếm làm gì? Mà tại sao bà lại muốn giấu mọi người về việc chú Thịnh đang có mặt ở nhà? Tôi lập tức muốn rút lui và dình xem người mà vừa ngồi đây là ai, có quan hệ gì với tôi không. Bà ơi, chẳng có việc bận xin phép về luôn, cậu bận thì về đi từ mặt kém không tiện. Tôi ra về tâm trạng nửa vui nửa lo, vui vì có thể tìm ra manh mối nếu tìm được người này. Lo lắng là vì liệu mọi chuyện có tốt đẹp như những gì mình đang phân tích trong tưởng tượng hay không tôi dạo vợ trở về nhà nửa đường lập tức quay trở lại căn nhà nhỏ của bà Thịnh đứng lấp ló ngoài gốc cây nhãn cổ thụ cành lá xum xuê ngoài cổng nhà bà chợt nhận mình khi có cảm giác ai đó đứng ngay đằng sau bà tay phía sau bị chặn miệng của tôi lại là tớ đây quang tôi thở hắt ra bởi giọng nói với hình dáng của ngán bắt đầu lộ ra trước ánh sáng hắt ra từ hiên nhà bà Thịnh cậu làm tớ hít hồn ở chuyện sao rồi Quang vừa nói dứt lời thì một cây bóng đèn thấp thoáng từ phía sau bội tre túi thui bên đầu ngày nhà bà Thịnh xuất hiện. Người đó đứng im một hồi nhìn chiếc ngót sau, không thấy ai mới đi vào nhà. Tôi cầm tay của Quang gáo nhanh về cửa sổ hôn nhà bà Thịnh, nhanh lên cầu. Tôi nói khẽ nhưng không hề nhìn mặt Quang, vừa thấy cửa sổ liền buông tay Quang ra, nhìn vào khai cửa gỗ đất công vinh của nhà bà Thịnh, bên trong vọng ra tiếng nói chuyện của hai người. Một già một trung niên Người ngồi đối diện cửa sổ chính là bà Thịnh Còn người đàn ông trung niên ngồi quay lưng lại Nên tôi không rõ mặt Tôi đoán chắc đó là chú Thịnh Bởi người đó gọi bà Thịnh là mẹ Mẹ ơi có không muốn trốn tránh nữa Mấy năm nay con đã sống vất vưởng, Làm công nhân bốc vóc ngoài càng cực lắm Nhà cửa không có toàn ở lán trại Một xương hay nắng trời rét rồi mưa phùn Chỉ muốn chết quách đi cho rồi Con cố lên mẹ sợ con quay trở lại đây Con sẽ không sống sót nổi Con không thấy bao nhiêu mạng người chết bắt đắc kỳ tử không rõ lý do Người đàn ông im lặng một cái Dường như ông ta đắng khắp Để vai run lên rồi đưa tay quệt lên mặt Nhưng con thả chí chứ không muốn cuộc sống Của một kẻ lang thăng vất vưởng Có nhà mà không được về như vậy Bà Thịnh liền đứng dậy kéo ghế lại gần con trai Vỗ nhẹ vào đôi vai đang run rẩy lên rồi nói Con người là con tất cả Để mọi người ở đây tìm thầy chấn xem sao. Hôm qua mẹ nghe nói ông Hóa bà Thoa đã tìm được một thầy cao tay. Mong là ông ấy sẽ cứu được con Dung. Như vậy linh hồn đó cũng được thu phục, còn có thể quay về nhà. Người đàn ông điền ngụm đầu vào đùi mẹ, khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi thở dài một cái. Vậy hóa ra người gây ra chuyện của dì Hòa chính là chú Thịnh. Vậy là dì Hòa đã chết và hồn ma của dì trở về quấy quả nhằm tìm người để báo thù. Tôi lặng lẽ quay lưng ra đằng sau lưng, chậm rãi nói với Quang. Giờ chúng ta có nên xông vào bắt thải Trần, rồi bắt chú ấy khai ra mọi chuyện hay không? Bóng tôi cứng đờ người, đó không phải là Quang, mà là một người phụ nữ mặc đồ trắng mà tôi thường hay nhìn thấy. Tôi hét lên trong sợ hãi, bà Trần bốn càng chạy về nhà bà Thịnh. Bà Thịnh vẫn ngồi đó một mình, không hề thấy bóng dáng của chú Thịnh đâu nữa. Cô có chuyện gì vậy? Bà Thịnh lặng lẽ dường như không hề có chuyện bà gặp chú Thịnh hay hốt hoảng khi nghe thấy tiếng thét của tôi. Hương mạnh tôi lúc đó để nét sợ hãi, thường xuyên nhìn ra bên ngoài. Bà có thấy cái gì đuổi phía sau cháu vừa nãy không? Tôi chả thấy gì ngoài trừ tiếng hét lớn của cô cả. Cháu, cháu vừa thấy quỷ. Tôi ngồi lên ghế mà chú Thịnh vừa ngồi. Bà Thịnh không hề kéo ghế tới gần chỗ chú Thịnh như vừa nãy. Bà ngồi đối diện tôi qua bàn uống nước bằng kính đầy những vết ố vàng vì nước trà lâu ngày quyện lại. Bà Thịnh vẫn bình tĩnh đưa đôi mắt mờ mờ nhìn về phía tôi mà nói: "Dung này, ta nghĩ cháu đã bị mộng thực lẫn lộn, bà nghĩ cháu nên về nhà ngủ một giấc, nếu được thì bảo bố mẹ cho đi viện điều trị tâm lý thì tốt hơn." Tôi nhìn vào đôi mắt đầy mộng nứt đục ngầu của bà rồi giận dữ: "Cháu không có điên, cháu nhìn thấy quỷ thật, đó là một cô gái mặc váy trắng." tóc dài, hốc mắt chảy đầy máu. Cháu cũng không nghĩ đó là dì hòa, bởi dì hòa cháu nhận ra ngay. Bà Thịnh đứng bật dậy bước ra khỏi chỗ ngồi vài bước rồi gắt gầm. Mời cô ra ngoài cho tôi. Tại sao? Bà và chú Thịnh có tật giật mình hả? Vừa rồi cháu đang nghe hết câu chuyện của bản với chú nói với nhau. Bà đừng dở vời nhưng không biết chuyện gì nữa. Bà Thịnh tiến tới gần chỗ tôi của nhẹ tay trước mặt tôi. Tôi liền gạt tay của bà qua một bên. Thực sự bây giờ tính mạng của tôi phụ thuộc rất nhiều vào lời nói thật của bà nên không thể không làm rắn được. Chào nói rõ cho bà và chú Thịnh biết nếu hai người không nói rõ ràng mọi chuyện cho sức tình báo công an về vụ việc này. Tôi nói vọng to lên cũng để chú Thịnh có trốn tránh ở đâu đó cũng biết được. Bà Thịnh tức giận sấn sổ tới chỗ của tôi tay cánh tay gây đầy gân quốc bóp chặn vào cổ tôi. Nhưng sức của bà yếu Sao có thể chống đỡ được một thanh niên như tôi cơ chứ Từ mạnh mẽ đầy bà ta ra Bà Thịnh mất đà ngã nhào ra nền đất Thì cũng có phần hối hận liền đưa tay ra đỡ nhưng không kịp Thật sự đó là tự vệ Không sao tránh khỏi những xô xát không đáng có Từ đầu một người đàn ông từ bên trong phòng ngủ chạy ra Đỡ đi bà Thịnh Đó chắc chắn là chú Thịnh Tuy chú ấy giờ đây tóc đã bạc hay màu Gương mặt nhăn nheo đen sạm so với trước Nhưng hình ảnh về chú ấy những ngày trước tôi không sao quên được. Chú Thịnh là chú phải khấm. Chú Thịnh không hề nghe tôi hỏi gì lập tức đỡ bà Thịnh dậy. Đề mạnh tôi một cái. Cơ thể của tôi trao đào rồi đứng bật dậy. Chú, chú hãy cứu lấy cháu, cứu lấy tất cả mọi người, đừng gây thêm oán nghiệt nữa. Chú Thịnh thả tay của mẹ ra đứng trước mặt tôi, gương mặt sưng sầu nhầu nhĩ, vì khổ cực theo năm tháng. Tôi thương cô, thương mọi người, ai thương tôi Nhưng chuyện đó giờ chú gây ra Chú phải có trách nhiệm Dì Hòa cần được minh oan Cần tìm được xác để gia đình còn hương hòa Chú Thịnh là người một hồi Đưa mắt như đang tìm kiếm Thứ gì đó ở tôi Dì Hòa, tôi có làm gì con Hòa đâu Nó liên quan gì đến cô cơ chứ Không phải vừa rồi chú nói Chú đã giết gì ấy, mày điên sao ta nói ta giết con Hòa bao giờ về hồi nãy cháu nghe chú nói chuyện Với bà là sao chú thịnh mặt đỏ lên cáo gắt bỗng chật trầm đắng không nói thêm câu nào nữa khi bị bà thịnh kéo áo từ đằng sau có lẽ bà ấy sợ chú phỏng ra chuyện gì bí mật hơn thế cho nên không cho chú tiếp tục nói nữa mày về đi con hòa nó bỏ đi đâu ai biết chú lôi tôi ra khỏi nhà chú rồi đóng dầm cánh cửa lại trước mặt tôi câu chuyện trở nên rắc rối hơn khi chú ấy không hề thừa nhận chuyện gì hòa Nhưng mà nghe dòng điều của chú tôi đoán chắc, chú ấy không hề liên quan đến chuyện gì hòa thật. Vậy câu chuyện đằng sau chú ấy là gì? Tại sao chú ấy lại phải bỏ nhà ra đi? Giờ đây trong tôi lại càng trở nên rối rắm Quay mặt bước đi vừa ra tới cái sân vỡ từng mạng, lâu ngày không có ai sửa sang lại. Nó mọc những túm cỏ trồi lên, tôi chợt nhớ người đàn bà mặc váy trắng vừa nãy. Nhìn chiếc ngó sau một hồi sau đó tôi ổ té chạy thẳng ra ngoài cầm để về nhà. Nhà chú Thịnh lại chung cầm với nhà Quang. Tôi nghĩ liệu bản thân có nên nói với Quang một tiếng trước khi về không? Tôi chợt gần lại khi Quang đang đứng ngầm hếp cầm, lưng tựa vào tường, một chân chống về phía sau tường, một chân trụ thẳng xuống đất. Cái dáng hao gầy của bạn tôi nhớ rõ, nhưng trong tâm lại có phần run sợ. Bởi chẳng phải vừa nãy Quang đã biến đổi thành người phụ nữ áo trắng hay sao? Quang đứng nhìn về phía tôi trời khá nhá nhem, cho nên tôi không thể thấy rõ ánh mắt của bạn. Cậu ấy lặng lẽ tiến tới chỗ của tôi, im lặng không hề nói một tiếng nào. Quang, là bạn phải không? Tôi đứng im một chỗ rồi cất tiếng Quang không hề trả lời, vẫn đi gần về phía tôi. Cậu mà không lên tiếng là tôi về đó. Vẫn không hề có tiếng trả lời tôi lùi lại vài bước dưới quát. Đứng im đó, đừng lại gần. Dung, Quang không cố ý giấu dung đâu. Nghe giọng điệu buồn và trầm buồn của Quang bản thân tôi có phần ớn lạnh. Không lẽ Quang này không hề có thật. Quang đứng đó nói được không? đừng lại gần tớ, tớ hơi sợ. Nhưng Quang không hề dừng lại, vẫn cứ tiến tới gần tôi. Giờ đây tôi đã bị ép vào tường không còn đường thoát. Tớ đành nhắm mắt lại mặc cho số phận. Thôi sống chích có số. Chỉ dưới tay của người mình thích chẳng cũng là một cái chiếc đào hoa. Mà nó còn tốt hơn bao nhiêu đứa sống bao năm vẫn còn FA. Dùng tức yêu cầu. Thế mở bánh mắt ra không kịp trở tay. Quang quý người xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn. Chẳng lẽ vần đào hoa của mình đã tới bao năm không thích được đứa nào. Giờ về quê thích lại đứa bản thân thì nó đã chủ động tỏ tình Còn chưa được hôn bao giờ. Nhưng xem phim nhiều tự nhiên kinh nghiệm đầy mình Tôi chửi động vòng tay ôm eo quang nhẹ lưỡi ra Xoáy một vòng trong khoang miệng của hắn con đầy mạnh tôi ra tôi trờn tròn mắt không hiểu chuyện gì Hắn đưa tay liên quẹt miệng một phát Mà cũng vừa vừa thôi chứ Tôi hơi ngài mặt nóng rằn đến lắp bắp hỏi Không phải hôn là như vậy sao? Chịu mẹ đấy Tôi giả vờ mặt tính bơ nhìn đi chỗ khác trăng hôm nay sáng quá nhỉ Không phải đánh chống lảng đâu quay lại vấn đề đi Tôi vẫn giả vờ để câu chuyện sang hướng khác cho đỡ ngại Chuyện gì tớ đâu biết chứ Để tớ dạy bạn Qua một lần nữa ôm lấy eo tôi Lần này thì đúng là hôn thật Không hiểu hắn ta đất từng bao nhiêu người mà kinh nghiệm đầy mình Đồ hồn của hắn mềm mại ngọt ngào có chút tê tê Tôi gần ngào đón lấy đây có lẽ lần thực chính đầu tiên mà tôi tệ đến vậy Trên con đường đổ đầy ánh trăng, hai cái bóng kia như vậy quẹn vào nhau không muốn rời. Tôi dường như cũng quên đi tất cả những thứ bản thân đang gặp phải, hay cái chết có thể đang cận kề. Dung, bạn có muốn nào bên tớ không? Nổ hôn vừa rất quăng cầm chặt hai vai tôi, nhìn thẳng lên đứa mắt còn đang say sưa trong mền tình của tôi hỏi, và chắc chắn tôi gật đầu. Vậy sau dòng tháng này, thầy làm lễ xong tôi đón Dung đi cùng nhé. Tôi lại gật đầu trước đây Quang luôn đối xử tốt với tôi. Tôi tin bản thân trao niềm tin tình cảm cho Quang đã đều đúng đắn. Bất chợt tôi nghĩ ra một chuyện liền hỏi Quang. Bạn dùng nước hoa hả? Không, tớ chỉ dùng lan nách thôi. Quang nói xong liền tùm tìm cười. Thực ra tôi biết Quang là người vô cùng sạch sẽ. Đôi khi có chuyện quan trọng là người hắn lại có chút mùi thơm. tôi nhỏ đáo vậy và mùi thơm đó từ đâu ra tôi không biết. Có lẽ chuyện tối tỏ tính với tôi là rất quan trọng cho nên mới có mùi thơm thoảng thoảng như vậy. Định sẽ chiều cậu ấy thêm những vị cái khung cảnh lãng mạn này. Tôi không muốn cả lại trở nên sống sàng như lúc còn là bạn thân. Sông này, buồn rồi để tôi dẫn bạn về nhé. Tôi gật đầu cả ngay đi song song, cùng nhìn về một hướng. Bất chẳng quăng đưa cánh tay luồn qua những cái tay của tôi và nắm chặt. Tôi cũng cứ như vậy lặng im, Nghe cảm giác còn tim đang bồi hồi vì xúc động Quang nghe thấy gì khấm Tôi chợt nghe tiếng của bà Đông chặt chuối bên trong cánh cầm Đoàn gần chỗ tượng bao vào cổng nhà tôi Quang lắc đầu rồi hỏi lại Tiếng gì cơ Tôi thấy như tiếng của bà Đông chặt chuối như mọi khi ở trước cửa Cậu ở đây tới thử ngó vào xem sao Quang không nói gì buông cánh tay đang nắm chặn tay tôi ra tới bên chỗ cổng nhà bà Đông nhìn vào Tôi chần chần nhìn theo phía sau cậu ấy. Cẩn thận, bữa chân tới bị bà ấy suýt nữa thì phi dao vào người đấy. Quang ngoảnh mặt lại nhẹ gật đầu, tôi lại nhìn vào bên trong. Tôi nghe tiếng chặt chuối im bặt Cơ thể dùng mình một cái gương mặt nhợt nhạt. Đôi mắt trận ngược của bà ấy đang lấp ló sau cánh cửa, dưới ánh trăng nhạt nhạt. Tôi lúc này liền hét lên. Quang, bà ở ngay sát cậu kia. Quang ngó nghiêng xung quanh rồi dường như không thấy một ai. Tôi chạy thật nhanh tới kéo mạnh tay cổ Quang rời khỏi chỗ đó Vừa kéo Quang đi xong Tôi nhìn lại không thấy bản đông đâu Chỗ đó chỉ còn là một khoảng không vô định Quang cố hỏi Tôi mọi chuyện nhưng bản thân tôi Cũng chỉ biết trả lời như vậy Cho nên đành lắc đầu Thôi Quang về đi tôi hơi mệt Có lẽ cần được nghỉ ngơi để định thần lại Quang trở về Cái bóng dáng lầm lũi buồn buồn của Quang Khiến tâm trạng của tôi Đang vui liền trùng xuống Về đến cầm tiếng chặt chuối lại vang lên vang vẳng Tôi sợ hãi mở cầm chạy thật nhanh về nhà Bỗng thường lại vì gần cây trứng cá làm bóng trắng đang dập dờn tà áo Đứng quay lưng lại với tôi Thì bóng bị dòi cho ngất xỉu để rồi tỉnh lại thấy bản thân mình đang nằm ở gốc cây khế Sau nhà thờ họ nặng Tôi ruồn giày chân tay lạnh toát Khi xung quanh không còn lấy một bóng người Anh chàng chéo thành từng tiền lọt qua kẽ lá Rồi xuống nền đất lố nhố sỏi đá Tiếng chim lợn kêu Rồi nghe như có ai đó đang xuôi đuổi Nó may gọi mái nhà thờ họ đặng Phía trước vang lên gây sợ Tôi trộm giày định chạy thoát Không ngờ có một cánh tay Lôi tuột dưới gốc dưới Mà hôm qua con mèo bị cánh tay kia Lôi vào vậy Cứu ai cứu tôi Tiếng hết tuyển vòng của tôi văng vẳng Trong đêm vắng lặng Không có một tiếng người hoặc con vật Bóng bồn đàn chó trong xóm hú lên như tiếng sói chu. Tôi vừa vội vào một cái dĩ cây mít trồi lên mặt đất bởi nước mưa sói mòn. Cũng không hiểu tại sao nó lại muốn trồi lên mặt đất như vậy. Cái tay rắn chắc đó vẫn một mực kéo tôi. Sức mạnh của tôi dường như yếu dần đi. Quang ơi, cứu tớ. Tôi chỉ còn nghĩ tới một người duy nhất đó là Quang. Có lẽ tôi sẽ không thể sống mà nhìn thấy được Quang đường bố mẹ và anh trai cầu mình lần cuối, với trận một sự hối tiếc tớ lạ lùm. Cánh tay tôi rời khỏi dĩ cây, thả tự do cho bản thân rơi vào giữa sự sống và cái chết đang rẳng co. Nhưng lạ thay tôi lại không nhìn thấy một con quỷ muốn giết người, mà tôi lại được chứng kiến một chuyện vô cùng kỳ lạ. Đây là đâu? Tôi lẩm bẩm tự hỏi bởi cơ thể đã nhẹ bẫng, đứng giữa một bãi đất trống khá quen thuộc. Tôi mường tượng một hồi, nhớ rằng đây là phía sau nhà chú Thịnh. Tôi phát hiện gần đó có tiếng người lập tức đi tới, dưới ánh sáng mờ nhàn của ánh trăng non đờ, một người đàn ông đang giời trò đùa bài với một người phụ nữ. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài buông xõa. Cô ấy đang cố gắng chống cự nhưng không được. Cả đó gương mặt đỏ ngượng như say rượu. Chẳng phải đó là chú Thịnh hay sao? Tôi sợ hãi đuổi vài bước phía sau tôi gần ngay bờ rào là Quang lúc đó còn rất trẻ đang đứng nép người bên một gốc cây không dám cỡ quẩy mồ hôi nhỏ ra từng giọt. Quang là cậu phải không? Tôi gọi nhưng dường như Quang không thấy tôi lại gần hơn nhẹ chạm vào lưng cậu ấy nhưng tất cả chỉ là vô hình. Thế thế Quang giật mình quay lại rồi lại nhìn về phía bọn họ. Tôi xin anh. Tiếng của người phụ nữ van xin chú thịnh nhưng chú ấy dường như như một gã điên say rượu không đắm chủ được bản thân. Tôi vừa định bước tới ngăn cản thì bên hông nhà, một người đàn ông cao lớn bước tới. Ai đang ở ngoài đó? Đó chính là chú Thành. Tiếng của chú ấy rõ rạc vang lên khiến chú Thịnh dừng lại. Người phụ nữ cũng vì vậy vùng vẫy được ra, "Cứu tôi." Cơ thể cô ấy không còn mạnh vải che thân, cơ thể đấy đã của một cô gái đã đến độ tuổi chín của xuân thì. Ngài tiếng kêu cứu chú Thành vội chạy tới, phát hiện ra người làm cho đời bại với cô chính là bản thân của mình. Tôi đứng đó đoán chắc chú Thành phải xử lý vụ này ổn thỏa. Anh ơi chú lại làm một chuyện đáng gây tầm. Chú ấy giữ cô gái lại đẩy về phía chú Thành. tự xử lý đi, đừng để lại hậu họa sau này. Chú nói xong liền quay lưng bước đi trước sự chứng kiến cô gái đang giản dụa nước mắt và bị chú Thành đóng chặt đến cánh tay. Bọn khốn. Chúng mày sẽ không yên ổn đâu Cô gái lao đầu vào bức tường Phía sau nhà chú Thịnh Máu loang lộ trên gương mặt cô ấy Hai hàng nước mắt ngừng rơi Nhưng máu cứ như vậy chảy ra từ đó Thành! Thành! Giúp tao! Dòng giáo rắc của chú Thịnh Khiến cho Thành đi được nửa đường quay đầu Chứng kiến cái chết cô gái Chú Thịnh sợ hãi đôi tay run rẩy, Cơ thể vẫn chưa mặc lại được đồ Chú Thành chạy tới Ném vào mặt chú Thịnh bộ đồ Mặc vào xử lý cô ta đi sao bên ngoài cây cánh trò xử lý sao đây tưởng nghĩ đi trước thiện sau khi mặc đồ xong đứng đón hội lâu nhìn cô gái dưới chân mình lầm bầm tự nói với bản thân giờ mà tự đi đầu thú có một tù một công chỉ còn cách giấu xác đi người còn sống thì dễ dàng bây vậy bây giờ chết rồi lại khó hơn gấp nhiều lần chưa kéo lê cô gái dưới nền đất về khu vườn phía sau Cơ thể không một mảnh vải che thân cô gái đổ rõ dưới ánh trăng nhạt, đôi mắt vẫn mở to không chút sự sống. Máu từ mắt từ đầu đã ngừng chảy chỉ còn vết chảy dài cùng nỗi uất thẫn trước khi chết của cô gái. Bóng người phụ nữ đó từ từ đứng dậy, vụt cái xuất hiện trước mặt tôi, gương mặt đầy máu của cô ta càng tế gần, khiến tôi càng sợ hãi, bởi gương mặt đó chính là gương mặt của tôi. Mày phải chết, tất cả chúng mày đều phải chết. Cô ấy bóp chặt lấy cổ của tôi khiến tôi không sao thở nổi. Tôi giấy rùa trong sự sống và cái chết. Quang, chú Thịnh đã biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại duy nhất người phụ nữ đó đang với cơn mặt đầy hận thù, đang bóp chặt cổ tôi và nhấc bầm tôi lên. Dung, tỉnh lại đi. Tôi chẳng tỉnh dậy khi nghe tiếng ai đó gọi. Cơ thể đang giấy rùa khi bị treo cổ trên cây khí. Xung quanh không có ai, chỉ là một màn đêm u tối và ánh trăng sắc lạnh tôi cố bám vào thân cây bên cạnh rồi tự bản thân gỡ dây thừng trên cổ tôi xuống gốc cây tôi cố gắng thở để cho không khí có thể tràn vào phổi nhanh nhất từ trên nóc nhà thờ họ đang lại vang lên tiếng chim lợn kêu en é và tiếng vỗ cánh vèn vạch. tôi cố gắng lít người đứng dậy để trốn vào cái bể nước mưa bên hông nhà thờ một người đàn ông dáng người cao lớn đi tới ông ta tháo dây thừng trên cây kế đi vào cầm bà nén hương cấm ở dưới cốc cây khí. Thực sự lúc đó tôi chỉ muốn chạy ra xem ông ta là ai, nhưng lại sợ hãi không dám ra. Ông ta nhìn quanh một hồi rồi bỏ đi, mùi hương quền trong không khí sọc lên, khiến tôi buồn ngủ, dần chìm vào trong giấc ngủ. Cho tới khi bản thân tỉnh lại thì đã thấy đang nằm ở trên giường, cơ thể có phần mệt mỏi, tôi không hiểu mọi chuyện xảy ra là gì nữa. Chạy có tiếng ở dưới nhà tôi cố gắng nhộm dậy đi xuống. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Mẹ dường như không nghe tiếng gọi của tôi. Đôi mắt của mẹ lờ đờ đi lại trong bếp. Tôi nghĩ không lẽ mẹ lại bị mộng du Tôi cầm vào cánh tay của mẹ khẽ lay động. Bỗng mẹ trận mắt nhìn tôi. Máu từ mắt chảy ra liên hồi. Mày phải chết. Tôi một lần nữa bị cánh tay của mẹ thích chặt lấy cổ không sao có thể thở được, đừng mà, đừng mà, ai ơi cứu tôi với! Thưa trần trạng tình hóa ra bản thân vẫn còn nằm ở trên giường mẹ đang ngồi bên cạnh đang cầm chặt cánh tay của tôi rồi hỏi: con sao vậy? Suốt đêm qua tới giờ còn suốt đi vì rồi nói mơ đủ thứ chuyện. Con nằm mơ sao hả mẹ? Mẹ gật đầu rồi cầm lấy một đi nước cho tôi. Con ngồi dậy uống một đi nước cam mẹ mới vắt đi. Mẹ đỡ tôi ngồi dậy cầm linh nước cam màn tôi run dậy từng hồi. Tôi đã cố gắng nuốt nó xuống nhưng không thể nào nuốt được. Tôi lại phun ra cốc vào hò sạc sụa. Mẹ cầm cái khăn mặn ở bên cạnh đưa cho tôi. Con không sao chứ? Tôi lau đi nước mắt và trả lời một cách yếu ớt Con không sao? Mẹ đã chuẩn bị taxi rồi chờ con tỉnh dậy được con đến chỗ bác tiến. Con cứ ở nhà tình trạng của con ngày càng xấu đi. Tôi cầm lấy tay của mẹ văn này Sao con có thể đi với sức khỏe như vậy Chờ cho con khỏe hơn được không Không, con phải đi ngay Mẹ nói xong Thì để vali ở trong hộp tủ Và lấy quần áo của tôi cho vào hôm về thế nào Thì mẹ đi chuẩn bị y như vậy Mẹ để chiều được không Giờ con muốn ngủ Thì cố này nỉ tôi muốn gặp Quang Muốn xem chuyện hôm qua Là thật hay giả Tất cả những điều đó chỉ do tôi tưởng tượng mà thành, tình yêu ư, liệu có phải chỉ là ảo tưởng do tôi tự thiếu dệt trong giấc mơ? Không, cần phải đi ngay bây giờ lên xe rồi ngủ. Tôi bị mẹ lôi dậy trong khi cơ thể còn vô cùng yếu ớt. Có lẽ mẹ sợ tôi mất mạng. Mẹ đã từng nói, cuộc đời của mẹ chỉ có hài đứa con, chỉ muốn trưởng thành và sống hạnh phúc, không cần tiền tài hay địa vị gì. Tôi bị mẹ lôi đi rất nhanh. Còn rúi và tay tôi một gói xôi thịt để đi ăn dọc đường. Bố thì ở ngoài sân cùng chiếc taxi đợi sẵn. Bố không đi cùng con à? Khi nào lên đến nơi gọi bố mẹ, bố còn à có việc phải làm. Cái như vậy tôi bị tống lên xe nhưng bị đuổi đi khỏi nhà vậy. Cái đàn ông lái xe thỉnh thoảng lại nhìn vào trong gương chiếu hậu nhưng muốn nói vì từng một điều gì đó. Chú có phải chú muốn nói với cháu cái gì không? Không có gì cái đàn ông đó tuổi ngoài tứ tuần Nước da trắng bồng mái tóc hỏi mất một nửa đầu Ông ta nói vậy nhưng đôi mắt không hề rời tôi Trên mặt cháu có dính gì sao Mà chú nhìn ghê vậy Tại từ lúc cháu lên Nên như có ai đó ngồi bên cạnh Tôi quay ngang quay ngờ Cảm giác ướt lạnh khi nghe người đàn ông đó nói Đâu có ai chú có nhầm không Chắc chắc chú nhầm Người đàn ông trả lời Qua quyết nhưng gương mặt dường như Bị tái nhợt đi Khi thấy tôi từ đằng sau Người ấy tôi cũng dần cảm giác ớt lạnh Cơn suốt lại bắt đầu hành hạ Chú ơi, cháu hơi lạnh Chú có thể tắt máy lạnh đi được không? Chú đâu có mở máy lạnh chứ? Chân người đàn ông đó dừng xe mở cửa Chạy thẳng ra ngoài Ông ta rú nên những câu vô cùng kỳ quái Không, tôi không có làm gì cả Tôi cơ thể lạnh run vẫn cố mở cửa bước ra Ngoài trời mới sáng 9 giờ Đã nắng trăng trăng Tôi lại gần chú ấy nhưng chú ấy điên tổng xua tay, miệng lẩm bẩm cái gì đó tôi không còn nghe rõ. Tôi liễm dẫn đi và không còn biết gì. Cho đến khi tỉnh lại trời đã quá nửa đêm, ngồi bên cạnh là Quang, dùng cậu thế sao? Đây là đâu sao thế lại ở đây? Quang lặng lẽ nhìn tôi trầm tư. Tới hồi sáng có gọi cho cậu thì thấy chú lái xe bắt máy, trối vào cậu bị sốt cao quá nên chở vào viện, rồi gọi cho bố mẹ cậu không thiếu họ thư mấy. Tôi đang ở viện à? Ở đang ở bệnh viện huyện. Quang rót một ly nước lạnh đưa cho tôi, Tôi một hơi hít sạch trong phòng bệnh có bốn giường, nhưng không hề có bệnh nhân nào trừ tôi. "Quang ơi, chuyện hôm qua." Tôi ngập ngừng bởi bản thân không biết nên nói tiếp thế nào, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra là thật hay giả. Sưng muốn nói chuyện gì, là chuyện đối với cậu đó. Quang nhướng mắt lên có phần khó hiểu, tôi đoán chắc chuyện tới qua không có thật. Như vậy Quang mới tỏ thái độ vậy chứ. Cậu không có gì. tôi trêu cậu đó. Quang vừa nói vừa cười tớ trượt cảm thấy bản thân thực sự dễ bị lừa. Được chứ mình đâu có vậy, chỉ là mình lừa Quang thôi. từ giờ đừng trêu tớ nữa, tớ hay bị ảo giác câu lừa làm tớ lại tưởng thật. Tớ dần dối quay người vào bên trong không nói với Quang nữa. Tớ cứ nghĩ như vậy rồi Quang sẽ xin lỗi rồi làm lành với chúng tôi. Nhưng mà cậu ấy lại không hề nói gì Cứ giữ im lặng như vậy Tôi liền quay lại phía sau Cũng có bóng người hướng chi là Quang Quang ơi Tôi gọi lớn từ bên ngoài bố chạy lại Dông con sao vậy Bố bố ở đây từ lúc nào vậy Bố ở đây từ lúc con tới viện sao vậy Dạ không sao mẹ đâu rồi bố Bố ngồi xuống bên cạnh tôi Lại rót cho tôi một ly nước lọc Mẹ về từ tối rồi Chỉ có bố ở lại Tôi buồn buồn vì không hiểu chuyện gì Không lẽ Quang không phải là người tôi đánh bạo hỏi bố. Bố có biết Quang dạo này thế nào rồi không? Mặt của bố bến sắc rơi vào trầm tư. Dường như không muốn nói. Tôi cầm chặt tay bố lây lây vài cái. Bố liền ngần đầu lên nhìn tôi. Quang nó... Quang sao hả bố? đây là một câu chuyện khá dài. Tôi nhộm người dậy để nghe bố nói. Tôi đoán chắc đây là một câu chuyện có liên quan tới những thứ tôi vừa gặp phải. Bố chậm rãi kể. Một năm về trước thằng Quang nằm ở cạn chỗ bố nó, không hiểu thế nào bất cần rơi xuống sông. Lúc đó có rất nhiều người đang cuẩn vắt hàng, mọi người nhanh chóng tìm vớt nó lên. Tại nước ở đó khá sâu và xoáy, để không ai dám nhảy xuống. Sau khi mà người ta vớt được nó lên thì nó đã thất thở. Tê Bàng Hoàng nhìn bố, "Vậy là Quang đã chết?" "Đúng vậy." Tự nhiên chết lặng khi nghe được chuyện này, cả thế giới trong tôi giống như sụp đổ. Vậy Quang mà tôi gặp chỉ là một linh hồn vất vượng hay sao? Lần đó bố có tới giữ đám tang của nó. Bởi dù sao quang cũng là bạn thân của nó hồi trước. Bố cũng là bạn của bố nó. Nhưng lúc đó vì là người chít trẻ lại là chít đuối nước, bọn họ nhanh chóng làm mai chay rồi đưa nó ra sớm thành thản. Bố nó thì nó rất thích chiếc điện thoại mới mua, cho nên đã cho vào quan tài chân cầm. Điều đó bố Quang nhận được một cuộc điện thoại mà số là của Quang. Sao lại có chuyện đó Chẳng lẽ cậu ấy chưa chết Bởi vậy bố mới nói là bố nó sợ hãi Vì từng hồn ma của nó gọi cho nên không bắt máy Tôi tức giận mắng nhất Ông ấy bị điên à con mình lại còn sợ Sao ấy có thể nghĩ vậy chứ Thì không gọi được cho bố Quang lại gọi cho cô giáo cũ Bởi cô giáo chủ nhiệm ba năm cấp ba của nó Nói nó rất thân thiết Vậy cô giáo có nghe máy không Bố trầm giọng trả lời Cô ấy đúng là người hiểu chuyện Tôi biết Quang đã chết cô ấy còn đi dự đám tang của thằng bé. Vậy mà cô ấy vẫn nghe. Còn nói bản thân đang nằm trong quan tài bảo cô tí cứu. Rồi cô giáo gọi cho bố Quang. Ông vẫn chưa tin và không dám ra bộ cứu. Ông ấy bị điên rồi. Bố tôi biết tôi quý Quang cho nên sợ tôi kích động nắm chặt tay tôi. Con bình tĩnh đi. Rồi bố tôi lại nói tiếp. Cô giáo lại tiếp tục gọi cho bố Quang xem đã đi cứu thằng bé chưa Ngày thấy chưa đi cô mắng trong một trận. Nhưng khi ra tới nơi thằng bé đã ngạt thở Trên nóc quan tài để những vết cào xước Lần này bọn họ cho thằng bé đi viện xem lại Bác sĩ nói quang vẫn còn sống nhưng trở thành người thực vật Bây giờ cậu ấy ở đâu vậy bố con muốn đi thăm Con bình tĩnh, khỏe hơn rồi bố cho đi thăm bộ kéo tôi nằm trở lại giường gương mặt đầy sự lo lắng Tôi cũng đành nghe theo lời của bố Bố à, thời gian vừa rồi con thường hay gặp bạn ấy Vậy là bạn ấy vẫn đi theo con từ khi con về nhà tới giờ sao? Tôi ngờ vững với những thứ mà mình đã nhìn và nghe thấy về Quang bởi mọi thứ đó nó quá chân thực, không sao có thể giải thích được. Bố trầm ngâm dây lát rồi trả lời tôi. Có lẽ vậy, con đừng nghĩ tới nó nữa thì hơn. Mọi chuyện rồi sẽ dần vào quên lãng thôi. Nghe bố nói trong đỏ lắng cho nên tôi gật đầu cho qua chuyện. Cũng là để bố không suy nghĩ quá nhiều về những gì tôi đã nói. Thật tình tôi cảm thấy là tình cảm của tôi và sự dựa dẫm của tôi dành cho quang quá lớn. Sao có thể nói quên là quên đi được? Phải chăng người ta nói đây là một loại của duyên âm Đôi mắt của bố đỏ lên, giấu dưới cánh tay rồi lầm lũi ra ngoài. Có lẽ bố đang khóc tôi cũng rất buồn. Nhìn các mặt đầy nỗi đau của bố khiến cho tôi không sao cầm được nước mắt. Cờ sốt qua đi nhưng cơ thể tôi lúc này vô cùng mệt mỏi. Sinh truyền vào cơ thể từng giọt tí tách nhìn hồi lâu tôi lại chìm dần vào trong giấc ngủ. Chẳng có tiếng người gọi vọng tới tôi giật mình tỉnh dậy, xung quanh không có lấy một bóng người. Tôi nhộm hẳn người dậy không hiểu sao lúc này sức khỏe của tôi đã tốt, từng bước đi nhẹ nhàng và đầy sức sống. Dung ơi! Tiếng gọi dường như phát ra từ cửa sổ tôi lặng lẽ tiến đến gần. Ở dưới sân một người đàn ông dáng vẻ vô cùng quen thuộc hiện ra trước mắt. Rõ ràng người đó là Quang Nhưng tôi sợ không dám nhìn Dung ơi tớ ở dưới này Tôi buông cánh tay đằng chè lên mắt xuống Quang tươi cười dưới cánh tay vẫy tôi Tôi lắc đầu thì tầm nói như chính bản thân của mình nghe Quang cậu đừng tìm tớ nữa Dung cậu đừng bỏ tớ Tớ dưới này một mình buồn Cậu đã hứa đi cùng tớ Duy Ma Dòng của Quang đầy đau khổ và út thần. Tôi biết có lẽ lúc Quang nằm một mình dưới mổ cơ thể đang dần mất đi oxy, tuyệt vọng trong quan tài lạnh lẽo dưới đất. nhưng tôi biết làm sao tôi phải sống vì bản thân, vì bố mẹ, vì những người xung quanh. quang, tôi không thể. tôi hét lớn để cho quang nghe thấy. quang buông cánh tay xuống, đôi mắt đăm đăm nhìn tôi vẻ thất thần. cậu là kẻ lừa dối, cậu không xứng đáng với tình yêu của tớ quang gằn giọng nói trong cổ hầm tiếng của nó như từ cõi xa xăm vọng tới. Trận cơ thể của quang biến đổi từng lớp từng lớp xa Kinh như dốc ra khỏi cơ thể Rơi là tả xuống đất Thương mạnh chỉ còn lại duy nhất đôi mắt Vẫn không rời khỏi tôi Tôi sợ hãi lao vào trong giường Cơ thể lạnh ngắt run lên bẩn bật Dung dung Tiếng gọi đó càng ngày càng gần chỗ cửa sổ Tôi sợ hãi hét lên Khi trên bậu cửa Một cánh tay khẳng khiu với những lớp da bỏng chốc bám lấy Cơ mạnh của quang xuất hiện Cái đôi mắt chỉ còn lại chầm